Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Đợi chờ chị dâu của tác giả Vân Thi Tập 4 sẽ mang đến cho các bạn nghe chuyện những diễn biến bất ngờ và hấp dẫn Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé Để có thể tiếp tục ủng hộ cho Thanh Mai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 Như thường lệ, mẹ Dương đi chùa để cầu siêu cho con trai cũng như cầu bình an cho cả nhà. Bà đang băng qua đường thì bất ngờ một đám thanh niên chạy xe lạng lách va nhẹ vào người bà ngã nhào xuống đất. Một tên trong đám đó quay đầu lại nói giọng trên trời. Bà già chán sống rồi à? Tình đứng chờ đèn đỏ bên kia đường, nhìn thấy nhanh chạy đến đỡ người mẹ Dương dậy, nhìn thấy mấy bọn người kia định chạy đi, cô ta chỉ tay về phía bọn chúng. Gân cổ lên mà hét lớn Mấy người kia Ba vào người mà còn chạy à Mẹ Dương không muốn rắc rối Giữ tay tỉnh lại Thôi cháu bác không sao tình quay sang nhìn mẹ Dương từ trên xuống dưới hỏi Bác có bị chảy xước chỗ nào không Chỉ chảy ngoài da thôi mà Hình như trên bác bị bong gân hay gì đấy Mà đau quá Nhà bác ở đâu cháu đưa về à Cũng gần đây thôi Vậy bác lên xe chỉ đường cháu trở về Có làm phiền cháu lắm không? Dạ có gì đâu ạ, cháu cũng đang rảnh mà. Thế cảm ơn cháu nhé, cháu cứ chạy bác chỉ đường cho. Dạ bác bám chặt vào, không là bị ngã đấy nhé. Ừ. Ngay có người bấm chương ở bên ngoài, tôi tắt bếp tháo tạp rề nhanh đi ra mở cổng. Nhìn thấy trên mẹ chồng đi cả nhắc, tôi lo lắng đi đến đỡ. Mẹ bị làm sao vậy ạ? Không sao, mẹ chỉ bất cẩn ngã thôi. Mẹ đi cẩn thận vào trong nhà để con xem thế nào. Bà mặc dù đau nhưng vẫn trêu tôi. Nhà có bác sĩ, nó tiện thế đấy. Mẹ lại trêu con rồi. Nhìn sang thấy cô gái đang dìu mẹ chồng, tôi thấy quen quen. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Không đợi cho tôi lên tiếng, cô gái đó đã nhanh miệng gọi. Là chị ạ, chị bác sĩ. Tôi suy nghĩ vài giây rồi cũng thốt lên. Có phải em là cô gái hôm trước, Dương đưa đến phòng khám đúng không? Dạ phải, là em đây. Không ngờ lại gặp chị ở đây, trùng hợp thật. Mẹ chồng tôi lúc bấy giờ mới lên tiếng hỏi Hai đứa biết nhau à? Tôi giải thích cho bà hiểu Lần trước em ấy có va vào xe của chú Dương Nên chú ấy có đưa đến phòng khám của con Thì ra là vậy Trái đất này tròn thật nhỉ Đi loanh quanh rồi cũng gặp nhau Vào nhà uống nước đã cháu Tình lễ phép từ chối Dạ thôi ạ, cháu thấy không được tiện cho lắm Tôi vui vẻ lên tiếng Có gì đâu Vào nhà uống ly nước chanh cho mát Ngoài trời nóng lắm Mà em tên gì ấy nhỉ? Dạ em tên Tình ạ. Chị là Nhã, vào nhà đi em. Dạ phiền bác với chị quá ạ. Có gì đâu mà ngại nè. Cũng may nhờ em tốt bụng, đưa mẹ chồng chị về, chị còn cảm ơn không hết là. Dạ có gì đâu ạ, gặp ai cũng làm vậy mà chị. Vào nhà đi em. Sơ cứu chân cho mẹ chồng tôi xong, Tình và bà ngồi nói chuyện ở phòng khách. Tôi vào bếp pha nước cam, cũng vừa hay cái thơ đưa cu đi chơi về. Vì nó là bạn thân của tôi Hơn nữa lại rất quý cô Bin, Thường hay đến chơi với Bin Tính tình cái thơ lại vui vẻ hòa đồng Nên mẹ chồng tôi cũng rất quý nó Xem như con cháu trong nhà Cây thơ xoắn tay đi vào bếp Nhưng mắt vẫn không nhìn quan sát tình Nó đi vào thổ vai tôi hỏi Này cô gái kia là ai Chồng cũng xinh phết thế Tôi kể cho cái thơ nghe Nó cầm ly nước đá tu hết một cốc Miệng vẫn còn nhai mấy viên đá Mắt không rời khỏi người tình Tôi lên tiếng gọi Làm gì mà mày nhìn người ta chằm chằm thế Tao nghi lắm Nghi cái gì mới được Làm đách gì có sự trùng hợp như thế Người ở đâu sẵn mà bước ra cái là đụng mặt Cứ như phim ấy Mày lại đang nghi rồi đấy Cây thơ quay sang nói với tôi chắc nịch Mày để đấy rồi xem Nhìn mặt cô ta nhà quê vậy chứ Cũng vai trà xanh đấy Mà không trà xanh thì cũng cốc bưởi gì đấy Tao cá với mày đấy Tôi ôm miệng cười bởi cái tính nói thẳng nói thật của nó. Trà xanh hay trà đào cũng có liên quan gì đến tao đâu. Ờ ha, tao cứ nghĩ Lão Dương là Lão Tùng. Nói xong cái thơ bịt miệng vì biết mình lỡ lời. Có gì đâu mà mày bịt miệng, tao quen rồi mà. Thôi, chuyện của họ quan tâm làm gì? Phụ tao bê nước ra cái coi. Ok con dê. Cây thơ phụ tôi bê nước ra rồi cũng xin phép mẹ chồng tôi ra về. Mẹ chồng tôi lên tiếng. Sao lại về giờ này Ở lại ăn cơm chiều mát rồi hẵng về Thơ nó vừa nói vừa cười Dạ để khi khác bác ạ Trưa nay con có hẹn với bạn Thế bao giờ cho bác uống rượu mừng đây Bác lại trêu con rồi Con còn đang ế chẳng ế chơi ra đây này Có ai thèm ngó ngàng gì đến đâu Đấy là do con kén trọn quá thôi Thôi kệ bác ạ Ở vậy cho trai nó thèm chơi Xin phép bác con đi Ừ, sảnh ghé bác chơi nhé Dạ vâng Tôi từ trong bếp bê ra một đĩa trái cây Đi vào phòng khách mời tình Em ăn trái cây cho mát Dạ em cảm ơn Hình như em không phải người ở đây Chị nghe giọng thế khác Dạ em là người bến tre chị ạ Lên đây để xin việc làm Không may bị móc túi mất hết tiền Lúc đó cũng may gặp được anh Dương Giúp đỡ tìm giúp phòng trọ Không em cũng không biết say sở sao nữa Thế em đã xin được việc làm chưa tình lắc đầu mặt buồn bã Vẫn chưa chị ạ, em không nghĩ ở đây lại xin việc khó như thế Ngoài bằng cấp ra họ còn đòi kinh nghiệm nữa chị ạ Mà em thì mới ra trường, kinh nghiệm làm gì đã có Em học ngành gì? Dạ kế toán chị ạ Nghe thấy tiếng xe ô tô ở ngoài sân Mẹ chồng tôi nhòm người ra nhìn thấy xe Dương Bà quay sang nói với tôi Sao hôm nay Dương nó về chưa nhỉ? con xem cơm đã chín chưa? Ngay bà nói tôi cũng nhìn ra phía ngoài thấy Dương đang đi vào. Dạ, cơm nước xong hết rồi mẹ ạ. Vừa thấy Dương bước vào, tình đã nhanh miệng đứng dậy chào. Dạ, em chào anh. Bàn chân Dương khựng lại, quay sang nhìn mặt tình ngờ ngợ. Hai hàng lông mày nhíu lại vài giây rồi rãn ra rất nhanh. Là cô à, sao cô lại ở đây? Lúc này mẹ Dương lên tiếng. Ngồi xuống đã con, mà sao con về giờ này? Con về lấy ít giấy tờ. Đây là tình chắc con cũng biết rồi đúng không? Lúc nãy mẹ bị ngã ở ngoài đường Cũng may có tình đưa mẹ về đây Ngày mẹ bị ngã Dương lo lắng hỏi Hàn Mẹ có bị làm sao không? Mẹ không sao chảy sức nhẹ thôi Dương hướng ánh mắt về phía tình Cảm ơn cô đã đưa mẹ tôi về Dạ có gì đâu ạ Chỗ ở và công việc của cô đã ổn định chưa? Dạ em vẫn đang đi xin Và không có chỗ nào nhận anh ạ Họ đòi hỏi kinh nghiệm nữa nên hơi khó Nhắc đến đây mẹ Dương lên tiếng Con xem có giúp được cho tình không? Chứ con gái một thân một mình sống ở nơi này cũng không dễ Mình giúp được ai thì giúp con ạ Dương suy nghĩ vài giây rồi cũng quay sang nói với tình Em học ngày gì? Dạ kế toán anh ạ Đã đi làm ở đâu chưa? tình gãi đầu vẻ mặt không tự tin Dạ em cũng vừa mới ra trường thôi anh thôi được rồi Ngày mai em đem hồ sơ đến công ty anh Anh xem thế nào nhé? Tình mặt hớn hở cúi đầu cảm ơn dối dít. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Vui quá em không biết nói sao nữa. Nhìn vẻ bề ngoài hiền lành ăn nói thật thà của tình làm cho mẹ Dương có cảm tình bà ngỏ ý mời cô ấy ở lại ăn cơm. Cũng đến giờ cơm rồi. Bác mời cháu ở lại ăn cơm với gia đình cho vui nhé. Tình khéo léo từ chối. Dạ, con cảm ơn bác nhưng con còn phải đem xe về trả cho bà chủ chỗ trọ con ạ. Vậy hả? Tiếc nhỉ? Hẹn con dịp khác vậy. Tình gương mặt đúng chất gái quê đứng dậy lễ phép cúi đầu trào. Dạ xin phép bác con về. Ừ, về cẩn thận nhé. Dạ vâng. Bàn ăn đã dọn ra sẵn. Dưng từ trên lầu tay cầm tờ giấy đi xuống. Bà nhanh tay lên tiếng. Ngồi xuống ăn cơm luôn con. Con đến công ty luôn, mẹ ăn đi ạ. Cái thằng lại bỏ bữa nữa rồi đấy, nói mãi không nghe. Tôi biết tính mẹ chồng... Thế con trai bỏ bữa Thế nào bà ăn cũng không ngon miệng Tôi lên tiếng nói với Dương Nếu chú Dương vội Thì để tôi gói cơm cho chú đem đến công ty ăn nha Mẹ chồng tôi lên tiếng thúc giục tôi Được đấy gói cơm nhanh đi con Dạ chú Dương chờ tôi một tí nhé Xong ngay thôi Tôi đứng dậy xoắn tay áo Cẩn thận cho đầy đủ cơm và thức ăn vào trong hộp Rồi đưa cho Dương Cơm vẫn còn nóng Chú tranh thủ ăn cho ngon miệng Dương cứ thế đứng nhìn tôi Còn tôi thì luôn né tránh ánh mắt của cậu ấy. Chưa bao giờ Dương nhìn tôi kiểu này nên tôi có phần lung túng, nhanh hắng giọng Bộ mặt tôi dính gì sao? Dương vội thu ánh nhìn lại. À, không có gì. Cơm của chú đây. Cảm ơn chị, tôi sẽ ăn. Tôi đứng nhìn Dương ra khỏi cổng. Cảm giác này thật giống trước đây tôi vẫn hay tiễn anh đi làm. Không hiểu sao trong lòng lại thấy ấm áp và len lỏi một chút niềm vui nho nhỏ. Nhã vào ăn cơm thưa con. Tiếng mẹ chồng gọi làm tôi bừng tỉnh, giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ điên rồ vừa rồi. Tôi vỗ liên tục vào má. Nhã ơi là nhã, mày đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Đến ngã từ xe rừng đèn đỏ. Nhìn lên vẻ hè thấy ai giống như tình đang cặm cụi với chiếc xe máy. Hình như xe bị hư gì đấy. Dường táp xe vào lề đường, mở cửa đi xuống tiến lại chỗ tình Xe hư hay sao vậy? tình ngở mặt lên, giữa cái nắng gắt ban trưa. Làm gương mặt của cô ấy ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhãi trông thật tội nghiệp. Em cũng không biết nó bị làm sao nữa. Đang chạy tự dưng lại chết máy. Em đạp mãi vẫn không chịu nổ. Để tôi xem. Dương ngồi lên xe đạp một lúc cũng không được. Anh ta lắc đầu. Phải đưa vào tiệm sửa thôi. Tiệm xa không ạ? Em nhìn xung quanh đây mà không thấy tiệm nào cả. Cũng hơi xa đấy. Thôi, cô cứ gửi xe ở quán kia. Tôi đưa cô về khu trọng. Khi nào sửa xong tôi gọi cô đến lấy. Dạ em ngại quá. Cứ làm phiền anh thế này. Tôi thấy cô một thân một mình trên này nên tôi giúp thôi. Không cần ngại đâu. Lên xe đi. Dạ em cảm ơn ạ. Kiều trở châm ở đằng sau nhìn thấy ai giống như Dương. Cô ta nhanh thổ mạnh vào vai Kiều nói gấp. Dừng lại, dừng lại. gì gọi giật ngược với má. Mà nhìn xem đó có phải lão Dương không? Lão chứ còn ai. Mà con nhỏ nào Vừa mới bước lên xe của lão thế, nhìn không giống con chị dâu của lão. Ta cũng không biết, con nhỏ nào lạ hoác ấy, mà con nào đi nữa cứ kẻ kẻ bên lão dương, là ta phải dàn mặt, mày chạy theo xe của lão nhanh đi. Ok, tới luôn. Xe dừng trước khu nhà trọ, tình bước xuống xe, gương mặt luôn nở nụ cười tươi. Cảm ơn anh đã đưa em về, khi nào em nhận được tháng lương đầu tiên, nhất định sẽ mời anh một bữa ăn ra trò Được như vậy thì mừng cho cô Ngày mai con em hồ sơ đến công ty Sẽ có người phỏng vấn Giờ tôi có việc phải đi Vâng cảm ơn anh rất rất nhiều Anh đi cẩn thận ạ Chào cô Trâm và Kiều bịt khẩu trang kín mít Nút vào một góc Cô ta tức điên người khi thấy Dương đứng nói chuyện vui vẻ với cô gái kia Mày nhìn con nhỏ đó Mặt cười tươi hớn hở chưa kìa Cứ tươi đi Lát nữa cũng phải héo khô với tao Chờ Dương đi khuất Trâm và Kiều chạy ra chặn trước mặt tình. Hai cô là ai? Tự nhiên chặn đường tôi. Bọn tao muốn nói chuyện với mày. Đi ra kia. Không cần biết sao tôi phải đi theo. Kiều vung tay lên định đánh. Thì Trâm giữ tay lại. Kiều tiếp tục buông lời đe dọa. Bọn tao nói thì mày nghe. Cãi tao táng cho vỡ mồm. Nhanh đi ra kia. Mới chân ướt chân giáo lên thành phố này. Nên tình cũng có phần hơi sợ. Lết chân đi ra chỗ kia cùng với Trâm. Có chuyện gì hai người nói đi. Trâm ra vẻ đàn trị, giọng điệu trị đại. Mày nghe cho rõ. Tao mà còn thấy mày kè kè bên dương lần nào nữa, thì liệu hồn khuôn mặt mày đấy, hiểu chưa? Cô là bạn gái của anh ấy hay sao, mà có quyền cấm tôi? á con nhỏ này láo. Tao là ai, mày đếch cần biết. Nhớ kỹ lời tao nói đấy. Lần sau tao không nhẹ nhàng thế này đâu, rõ chưa? Đứng nhìn bọn người của Trâm đi khuất, ánh mắt tỉnh như con hổ đang tức giận. Muốn xé tàn tất cả mọi người xung quanh Cặm cụi phê duyệt giấy tờ trên bàn Nhớ đến hộp cơm Bàn tay Dương khựng lại Mở hộp cơm ra Nhìn thức ăn được trang trí bắt mắt Anh ta cười nhẹ rồi cầm đũa gắp một miếng Cho bỏ miệng nhai ngon lành Ở nhà cơm nước đều do thím giúp việc lo Cả tuần nay thì mới nghỉ Nên ăn nhã phải làm Nhưng vì công việc bận bịu cả tuần nay Ngày nào đến khuya Dương cũng mới về đến nhà Cơm cũng không muốn ăn Đây là lần đầu tiên Anh ta được ăn cơm do ăn nhã nấu, xem ra cũng khá hợp khẩu vị. Mùi vị cũng không tệ. Cái gì không tệ, gái à? Nghe giọng địa cũng đủ biết là Tú, nên Dương không bấy bận tâm, tập trung ăn phần cơm của mình. Tú nhìn thấy hộp cơm khá ngon, khá bắt mắt. Anh ta ngồi xuống kéo hộp cơm về phía mình. Cơm ở đâu ngon thế? Như cơm vợ nấu ấy nhỉ? Dương khẽ đánh vào tay Tú, kéo hộp cơm về phía mình nhanh đậy nắp lại. Đừng có tự tiện đụng vào Tú ngạc nhiên nhìn Dương từ trên xuống dưới rồi phán Cái mặt mày là đang yêu đây nè Tao phán là cấm có sai Khai đi, cơm này của em nào mang đến Mày khùng quá, đến đây làm gì? Ấy, tin nữa là quên chuyện quan trọng Chuyện gì? Tao hỏi nhỏ cái này Mày ở cùng với nhã Mày biết sở thích của chị dâu mày không? Đại loại như là không biết Ơ cái thằng, tao chưa nói hết Sao mày bảo không biết? Thái độ gì đấy? Không biết là không biết. Về đi, ta còn đang làm việc, bận bù đầu đây Về thì về, hỏi mày cũng như không. Thế tôi có đi ba không? Không. Ok, ta đi một mình. Làm việc quên cả thời gian, nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Dương tắt máy tính ra về. Trên đường, nhìn thấy xe bán bắp nướng nóng hổi. Dương dừng xe mua hai trái. Tâm trạng anh ta hôm nay khá tốt. Đang lau dọn bếp nghe tiếng chuông. Tôi nhanh chạy ra mở cổng Chú đã ăn gì chưa? Tôi hâm đồ ăn lại nhé Dương đuôi túi gì đó về phía tôi Tôi ăn rồi, chị cầm lấy Gì vậy chú? Mấy trái bắp nướng ấy mà Tôi mua cho Bin, tiện thể mua cho chị luôn Người được mùi thơm của mỡ hành Bụng tôi đã thấy cồn cào Gì chứ bắp nướng là món khoái khẩu của tôi từ nhỏ rồi Cảm ơn chú nhé Bin nó thích ăn món này lắm Thế chị có thích ăn không? Tôi cười tươi, có lẽ đây là lần đầu tiên đứng trước mặt Dương mà tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy, khoảng cách nó gần thêm một chút. Thích chứ, nghiền luôn ấy. Dương gật đầu cười nhẹ làm tôi ngựa ngùng, nhanh thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn sang hướng khác. Chú nghỉ ngơi đi, tôi lên với pin. An nhã? Kể từ ngày tôi biết được sự thật, Dương không còn gọi tên tôi nữa, thay vào đó là chị. Hôm nay cậu ấy bất ngờ gọi như thế này Càng làm tôi thêm bối rối Có chuyện gì nữa vậy chú Không chỉ có mỗi tôi lung túng Mà ngay cả Dương tôi cũng thấy được Sự ấp úng trong lời nói của cậu ấy Dương đưa hộp cơm khi chưa Về phía tôi À không ý tôi là cơm chị nấu rất ngon Tôi đã ăn hết Chú quá khen công việc của chú áp lực Nên ăn uống điều độ đừng bỏ bữa Sẽ không tốt cho dạ dày đâu Tôi sẽ chú ý Nếu không còn gì nữa tôi lên phòng Hôm nay có lịch tiêm phòng cho Bin Tôi thu xếp buổi sáng đưa con đi tiêm Nhưng thằng bé cứ nặng nặng phải có chú Dương đi cùng Tôi nói thế nào con cũng không nghe Bin hư là mẹ không chơi với con nữa đâu đấy Bin chơi với mẹ mà Vậy thì phải nghe lời mẹ chứ Bây giờ mẹ đưa con đi tiêm phòng nha Thằng bé gật đầu nhưng vẫn giữ nguyên lập trường của mình Nhưng mẹ phải cho chú Dương đi cùng con nữa cơ Chú còn bận nhiều việc lắm Có mẹ đây còn gì Có chú đi con mới không sợ, con sợ tiêm lắm. Chưa biết phải dỗ con như thế nào để Binh nghe lời. Dương từ trên cầu thang đi xuống tay chỉnh lại cà vạt. Binh lại đây với chú nào? Thằng bé nghe gọi nhanh thoát ra khỏi vòng tay của tôi, chạy đến giang tay đòi Dương bé. Tôi sợ cu cậu làm Dương trễ giờ đi làm nên lên tiếng. Chú cứ thả Binh xuống không sẽ trễ giờ làm đấy. Nghe tôi nói, Binh càng bám chặt vào cổ Dương hơn. Tôi hiểu được con thiếu tình cảm của ba như thế nào nên cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Binh ngoan nào sang mẹ bé đi chơi nhé. Thằng bé không quan tâm đến lời dụ dỗ của tôi liên tục lắc đầu. Thích chú cơ. Dương cười xoa đầu Binh. Bây giờ chú chở Binh đi tiêm nhé. Dạ. Binh có sợ không? Dạ không. Dương quay sang nói với tôi. Chị cứ đến phòng khám để tôi chở Binh đi tiêm. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng Bình đã nhanh miệng nói Mẹ nhã đi nữa cơ Biết là không chiều theo ý của cu cậu Thế nào cũng không chịu đi Nên bấm bụng mà gật đầu đồng ý Mẹ đi nữa được chưa Chú chờ tôi một lát nhé Lên phòng thay đồ tôi lại chút son Nhìn mình trong gương Thấy đã ổn mới nhanh đi xuống nhà Dương mở cửa phía sau cho hai mẹ con tôi Ngồi vào rồi lái xe đi Đến nơi trung tâm Thằng bé cứ bám lên Dương Dường như nó không cần tôi nữa thì phải Các bé đến tiêm khá đông nên phải ngồi chờ gọi tên Chị ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi thăm Thằng bé mấy tuổi mà trông lanh lợi vậy em? Dạ hơn 2 tuổi chị ạ 2 tuổi mà trông lớn quá, đẹp trai giống ba hai vợ chồng có mấy bé rồi Câu hỏi của chị gái ấy làm tôi ngượng không dám nhìn qua Dương Dạ, đó là chú của thằng bé Úi vậy hả? Chị cứ tưởng hai vợ chồng chị xin lỗi nhé Dạ không có gì Dương có điện thoại nên trao binh lại cho tôi ra phía ngoài nghe máy Dây dài bị tuột Tôi đặt con ngồi xuống ghế bên cạnh Cúi xuống buộc lại Ngờ mặt lên đã không thấy binh đâu Chị gái ngồi bên cạnh hỏi chuyện lúc nãy cũng không thấy đâu Càng làm tôi thêm tá hỏa Tôi sợ binh bị người ta bắt cóc Đầu óc không còn nghĩ gì được nữa Chạy như muốn khóc mà gọi lớn tên con Bin, con ở đâu trả lời mẹ đi con Bin ơi Chị, chị ơi chị có thấy thằng bé cỡ này Mặc áo thun màu đỏ chạy quanh đây không chị Ở đây nhiều bé, em hỏi thế chị chịu đấy Tay chân tôi mỗi lúc mỗi run Chạy ra tìm Dương Chú Dương, Bin có ra đây với chú không? Không có, có chuyện gì vậy? Mắt tôi đỏ kẻ, nó như gần khóc Vừa rồi tôi cúi xuống buộc lại dây dày Ngởng lên đã không thấy Bin đâu nữa Người phụ nữ khi nãy nói, nói chuyện Cũng biến mất, có khi nào Dương nắm chặt bàn tay đang run bẩn bật của tôi trấn an Chị bình tĩnh lại đi Chắc Bin nghịch ngợm chạy phá đâu đây thôi Tôi sẽ báo bên trung tâm phát loa tìm thằng bé. Miêu tả nhận dạng của Bin cho bên trung tâm. Ngay lập tức họ cho phát loa sao tìm. Cả tôi và Dương cũng chia nhau mỗi người một nơi đi tìm kiếm. Đã 15 phút trôi qua, vẫn không nhận được tin gì của Bin. Cả tôi và Dương chạy quanh trung tâm vẫn không tìm thấy. Nỗi sợ mất con càng làm đầu óc tôi thêm mất bình tĩnh. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà ôm ngực không thể thở được. Sợ, thật sự rất sợ. Dương ngồi xuống ôm chặt người tôi liên tục trấn an. À nhã, hít thở đều vào Không có chuyện gì đâu Bình tĩnh, bình tĩnh Không thể kìm nén được cơn sợ hãi trong người tôi lúc này Tôi bám chặt vào cánh tay Dương mà khóc Tôi sợ lắm Chú mau đưa pin về cho tôi đi Có tôi ở đây rồi Chị yên tâm Lại ghế kia ngồi nghỉ ngơi Nghe lời tôi, không có chuyện gì đâu Dương dìu tôi lại ghế Nắm chặt tay tôi không rời Chị ngồi đây Tôi chạy ra phía ngoài đường xem thế nào Tôi đi với chú chị ổn không? Tôi ổn, ổn mà. Ngồi đây tôi sốt ruột lắm. Đứng trước cổng trung tâm, nhìn xung quanh cũng không thấy Bin đâu. Tôi và Dương chia nhau mỗi người một hướng tiếp tục tìm. Nhìn sang bên kia đường, thấy ai giống Bin đang được người phụ nữ nào bế quay lưng lại, bất chấp dòng xe đang chạy tấp nập, tôi chạy băng qua đường mà không nhìn trước nhìn sau, gọi lớn tên con. Bin ơi, mẹ ở đây. Tiếng phanh xe kít nghe đến chói tai, cùng với tiếng chửi của tài xế Đi đứng kiểu gì thế? Muốn chết hả? Lúc này tôi không còn để ý những sự việc xung quanh Ánh mắt hướng về con không rời Chạy như điên đến Giành lấy con từ trên tay người phụ nữ kia hét lớn Sao cô giữ con của tôi? Có lẽ tiếng hét của tôi quá lớn Nên làm thằng bé sợ Mà bám chặt vào cổ tôi Tôi vút lưng con mà dỗ rành Mẹ đây, Bình đừng sợ, mẹ xin lỗi Người phụ nữ kia quay lại Tháo khẩu trang Tôi nhận ra đó là tình Khá bất ngờ tôi thốt lên Tình Chị Nhã, ủa thằng bé này là con của chị à? Ừ, mà sao em bế con của chị vậy? Lúc nãy em thấy bé một mình băng qua đường, tí nữa là say đụng nên em lao ra ôm lấy người bé. Cũng may là không sao. Hỏi mãi mà bé không chịu nói gì, chắc là vì còn sợ. Em còn chưa biết tìm ba mẹ bé ở đâu nữa. Nghe tình kể mà tôi muốn thoát tim ra ngoài. Từ bao giờ mà thằng bé tự ý một mình đi ra đường lớn như thế này? Cầm lấy tay tình tôi cảm ơn em mới dối dít. Không biết nói sao, thật tình cảm ơn em nhiều lắm. Dạ có gì đâu ạ, chuyện nên làm mà chị. Mà ai trông giống anh Dương ở đằng kia vậy chị? Tôi nhìn theo cánh tay của tình đúng là cậu ấy, tôi gọi lớn. Chú Dương, pin ở bên này. Dương nhìn thấy tôi, cậu ấy cũng nhanh băng qua đường. Thằng bé vừa nhìn thấy chú đã sang tay đòi bế. Dương ôm chặt pin vào người, cũng như tôi sợ mất thằng bé vậy. Sao chị tìm được pin? Cũng may nhờ có tình thấy pin một mình băng qua đường nên giữ lại. Dương hứa ánh mắt về phía tình Lần trước em giúp mẹ anh, giờ lại giúp cháu anh. Gia đình anh mang ơn em rồi. Dạ, anh nói thế em thấy ngại đấy ạ. Chỉ là tình cờ em đang đi đến công ty để nộp hồ sơ thì gặp bé thôi. Gặp ai cũng làm như em mà. Hồ sơ em đâu? Đưa đây cho anh xem. Có gì anh liên hệ lại cho em? tình hớn hở đưa tập hồ sơ về phía Dương. Dạ, đây ạ. Thành tích học tập trong trường em rất tốt, chỉ là em vừa mới ra trường nên chưa có nhiều kinh nghiệm thôi ạ, nhưng em sẽ cố gắng học hỏi không ngừng ạ. Dương gật đầu hài lòng bởi tính thật thà của tình. Được rồi, ngày mai em cứ đến công ty, anh sẽ sắp xếp. Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Sau vụ việc vừa rồi, khoảng cách giữa tôi và Dương gần nhau thêm một chút nữa. Mỗi khi đụng mặt hay nói chuyện với cậu ấy, tâm trạng tôi thoải mái hơn nhiều. Không còn cảm giác ái ngại hay gượng gạo như trước đây Sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi không quá lộ liễu Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được Cũng chính điều đó đôi khi làm đầu óc tôi Nảy sinh ra những suy nghĩ điên rồ Không ít lần nhìn vào trong gương Tôi nhắc mình phải thật sự tỉnh táo Không được để hình ảnh của Tùng Chi Phối Đó là Dương, không phải là anh chồng của tôi ngay ngày hôm sau, tình đến công ty nhận việc Dương sắp xếp và làm bên bộ phận kế toán Đúng chuyên ngành mà tình theo học. Niềm vui vỡ hòa trên gương mặt gái quê nhưng cũng không kém phần ma mị của tình. Cảm ơn sếp. Nhất định em sẽ làm việc thật tốt ạ. Em vui quá. Cô cứ xưng hô bình thường là được. Sếp này sếp nọ tôi nghe không quen đâu. Dạ vâng em biết rồi ạ. Em xin phép về phòng làm việc. buổi chiều hôm đó trầm đứng trước cổng công ty để chờ Dương ra nói chuyện. Vô tình nhìn thấy tình từ trong công ty đi ra. Cô ta xông đến. Cầm chặt tay tình kéo vào quán cà phê đối diện. Kiều cũng đang ngồi ở trong quán chở châm. Tình vùng vằng vung mạnh tay ra nói thẳng vào mặt châm. Chị làm gì mà lôi lôi kéo kéo tôi thế? Mày quên lời tao nói rồi phải không? Tại sao mày lại bước ra từ công ty của Dương? Chị hay nhỉ, tôi làm việc trong đó. Không đi ra từ đó thì đi ra từ đâu? Thiếu gì công ty mà mày không vào. Mày có mưu gì đúng không? Mệt với hai người quá. Tôi làm gì cũng không liên quan đến mấy người. Ủa chị lấy quyền gì mà ngăn cấm tôi Đừng thấy tôi hiền mà chị làm tới Chị thử đụng vào người tôi xem Tôi có để yên không Chị đừng quên là vẫn còn có pháp luật Không phải chị muốn làm gì thì làm đâu ngay cách đáp trả của tình Làm Kiều ngồi đấy muốn ứa gan Hùng hổ đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt tình Mày bố láo vai đấy còn kìa Mày tin hôm nay Mày lết xác về với tao không Tôi thách chị đấy Khi Kiều định rơi chân đạp lại Thì Trâm nhanh tay ngăn lại Từ từ đã, đừng làm bậy Ở đây nhiều người Tình không nói gì rời khỏi quán Không quan tâm đến bọn người của Trâm Kiều tức điên người tu hết ly nước trên bàn Tiếp tục trời Mẹ kiếp, mày nhìn cái mặt con nhỏ đó Xem thường tao chưa Mày bình tĩnh lại đi Bữa nay nó tự tin như thế Chắc chắn là dựa hơi vào dương Thế mày định bỏ qua cho nó dễ thế à Mày nghĩ tao là ai Từ từ dây khoai sẽ nhừ Hấp tấp là hư bột hư đường hết Thế mày tính thế nào Còn chị dâu của lão, giờ lại thêm con trà xanh này. Muốn bắt được cọp phải vào hang cọp thôi. Ta mà vào được nhà của lão Dương, thì 50% khả năng thắng nằm trong tay. Nói thì dễ, làm sao vào được nhà của lão mới là khó. Khó mới nghĩ cách, chờ thời cơ thôi. Còn châm này, một khi ăn không được thì phải phá cho hôi. Ta không ăn được, thì cũng đừng có mơ có ai ăn được. Mở cửa phòng nhìn thấy hai bà cháu đã ngủ. Tôi đóng nhẹ cửa rồi trở về phòng Ngồi xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được một lúc Điện thoại đổ chuông Màn hình hiện lên người gọi đến là Tú Nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ tối Nên tôi cũng không muốn nghe máy Tú tiếp tục gọi Không biết câu chuyện gì Mà anh ta liên tục gọi như vậy Tôi ấn nút nghe Alo Không nghe ai trả lời chỉ nghe tiếng nhạc rất ổn Tôi nói to hơn Alo anh gọi tôi có chuyện gì không Tôi xin lỗi nhé nhạc ồn quá Bây giờ Nhã có rảnh không? Có chuyện gì vậy ạ? Thằng Dương nó uống say Mà tôi thì đang có việc rất gấp nên không thể đưa nó về được Nhã có thể đến đưa Dương về giúp tôi được không? Địa chỉ ở đâu ạ? Quán 3 Phương Đông Nhã đến luôn nhé, tôi phải đi gấp Vâng, tôi biết Mở tủ mặc thêm áo khoác bên ngoài Tôi đón một chiếc taxi đến quán 3 Đây là lần thứ hai tôi bước vào những nơi nhộn nhịp phức tạp như thế này Nên có phần hơi e rẻ Nhìn xung quanh mãi vẫn không thấy Dương ngồi đâu Tiến sơ vào bên trong hơn Thì thấy cậu ta đang ngồi ở góc bàn chỗ kia Mặt úp xuống bàn Có lẽ vì quá sai Tôi bước đến lay mạnh người cậu ấy Chú Dương về nhà thôi Dương ngược mặt lên Đôi mắt đỏ ngầu mơ hổ Ai đây Chú sai quá rồi để tôi đưa chú về chìa khóa xe đâu Sao chị biết tôi ở đây Tú gọi nhờ tôi đến đưa cậu về chìa khóa xe của chú đâu đưa cho tôi Dường đứng dậy người lắc lư tìm khóa Vì quá say nên chân cậu ta đứng không vững lại ngã xuống ghế Tôi nhanh đến đỡ Chú có sao không? Sao uống nhiều dữ vậy nè? Buồn thì uống thôi Chú nhớ lại xem chìa khóa xe cất ở đâu Đâu rồi nhỉ? Ở đâu được? Không nhớ nữa Khổ ghê cơ, để tôi tìm Nhìn quanh bàn không thấy Tôi quay sang tìm trong túi áo vest ngoài đang mặc trên người dương Rồi dưới quần cũng không có Chú có để trong túi áo bên trong không vậy? Không nhớ, chị tìm thử xem Chú xem có không? Dương ngả người ra ghế nhắm mắt Tay buông lỏng không quan tâm đến lời nói của tôi Cứ thế này ở đây đến sáng mất Tôi tiến sát lại, thỏ tay vào trong túi áo phía bên trong Chạm được chiếc chìa khóa Tôi nhanh lấy ra, còn chưa kịp đứng dậy Dương đã vòng tay ôm chặt lấy người tôi Cái ôm quá bất ngờ Làm tôi phải chố mắt đứng hình trong vài giây Tiếng nhạc lớn làm tôi giật mình tẩy mạnh Dương ra Nhưng cái ôm của cậu ấy quá chặt Tôi không thể làm gì được Chú Dương, chú đang ôm tôi đấy Tôi biết Tôi cứ nghĩ Dương bị quá say Nên không biết mình đang làm gì Nhận được câu trả lời của cậu ấy Làm con tim tôi đập liên hồi Tôi là chị dâu của chú Tôi hiểu, xin lỗi chị, tôi nhầm Dương từ từ buông cánh tay ra khỏi người Tiếp tục gục mặt xuống bàn Trông dáng vẻ cậu ấy thật mệt mỏi Lúc đó tôi cứ nghĩ cậu ấy thất tình cô gái nào đó nên hôm nay mới buồn và kích động như vậy. Cầm được chìa khóa xe trong tay tôi ghé sát vào tay Dương nói lớn vì ở đây nhạc rất ổn. Chú ổn không? Dương lắc đầu không ngừng mặt lên. Mệt lắm. Chú bám vào người tôi dìu chú ra xe đi thôi. Dương quảng tay qua cổ tôi người cậu ta nặng thật. Đưa ra được bên ngoài tôi cũng phải thở hết hơi. Xe chú ở đâu? Ở đằng kia. Chú ngồi xuống đây chờ tôi đi lấy xe. Đừng có đi đâu lung tung đấy nhé. Chạy đến giữa cầu thang tôi dừng xe lại vì Dương muốn ói. Tôi vỗ mạnh vào lưng cậu ấy. Chú nôn hết ra da, sẽ đỡ hơn đấy. Nôn được một lúc, mặt Dương có vẻ tỉnh táo hơn. Đứng xoay mặt về phía biển nhìn xa xăm tôi lên tiếng. Ở đây gió lắm, về tôi pha nước gừng cho chú uống giải rượu. Tôi có nên xem đây là sự quan tâm của chị dành cho tôi không? Câu hỏi của Dương làm cho tôi ấp úng. À thì chú hiểu sao cũng được mà Dương quay sang nhìn tôi Ánh mắt cậu ấy hôm nay thật buồn Chị có ghét tôi không? Chú có làm gì tôi mập tôi phải ghét? Không ghét thì là thích phải không? Hôm nay tâm trạng Dương làm sao ấy nhỉ? Hỏi những câu làm tôi khó trả lời Chú say quá rồi Lên xe tôi đưa chú về Tôi không thích chị Chú không thích tôi Thì tôi chịu chứ biết sao giờ Tôi thương chị Tôi đơ người đưa mắt nhìn Dương. Tôi không nghe nhầm. Tôi nghe rất rõ cậu ấy nói thương mình. Ánh mắt Dương nhìn tôi nó không khác gì ánh mắt của Tùng. Tôi vội quay mặt sang hướng khác. Ngoài sự im lặng ra tôi không biết mình phải làm gì. Dương đặt tay lên đôi vai xoay người tôi lại đối mặt. Nhìn sơ vào mắt tôi mà buông ra một câu. Làm con tim tôi thêm dối bởi. Tôi nói là tôi thương chị. Tôi thương chị đấy. Chị có nghe tôi nói không? Tôi... Có lẽ hơi men trong người làm cho cậu ấy thêm mạnh bạo hơn. Dương giữ chặt khuôn mặt tôi, cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi. Nụ hôn bất ngờ làm tôi đơ người. Còn chưa kịp gọi hồn về, Dương đã vòng tay ôm chặt lẽ eo tôi. Đôi môi nóng bỏng của cậu ấy bắt đầu mơn trớn. Như có luồng điện chạy qua làm tôi giật mình thoát ra khỏi vòng tay của Dương. Vùng tay tắt mạnh vào má cậu ấy. Quay người chạy thẳng về phía trước. Dương chạy theo giữ lấy tay tôi. An nhã, hãy nghe tôi nói. An nhã. Tôi bị kiến tay lắc đầu. Tôi không muốn nghe, chứ đừng nói gì thêm nữa. Tôi xin lỗi, nhưng đó là tâm tư tình cảm trong lòng của tôi. Nếu vẫn cứ kìm nén giữ kiến trong lòng, chắc tôi điên mất. Xem như tôi chưa nghe thấy gì. Nếu như chú đã tỉnh, thì tự lái xe về tôi gọi taxi. Tôi nín thở đi lướt qua người Dương. Ngay cả chính bản thân mình cũng đang cố gắng kìm nén. Tôi không cho phép cảm xúc lấn át đi lý trí. Vừa đi tôi vừa nói thầm trong bụng. Đó là Dương, không phải là Tùng. Hàn nhã, mày hãy thật sự tỉnh táo. Một vòng tay ôm giữ tôi từ phía sau. Cảm giác này đã từ rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được. Cảm xúc ùa về khóe mắt tôi bỗng chốc đã cay xẻ từ bao giờ. Chú có biết mình đang làm gì không? Tôi biết mình đang làm gì. Và tôi biết tôi đã thương em. Em nói tôi hạn chế hút thuốc tôi cũng đã bỏ hẳn. Em nói tôi phải ăn uống điều độ. Tôi ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nào. Em hiểu lòng tôi không nhã? Tôi quyệt nhanh nước mắt. Không có phải mình được mềm lòng. Đó là Dương là em chồng tôi. Chú buông ra tôi còn phải về với pin. Dương xoay người tôi lại. Ánh mắt cậu ấy dường như đã không còn bình tĩnh bởi sự tranh né của tôi. Em có thể ngưng tránh né câu hỏi của tôi được không? Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Em cũng có cảm tình với tôi đúng không? Tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy trả lời dứt khoát. Chú biết là không thể mà. Cánh tay Dương buông thẳng, ánh mắt đựa buồn. Tôi đưa chị về. Buổi sáng, Dương không ăn sáng ở nhà như mọi khi mà đến thẳng công ty. Nhìn thấy tôi, cậu ấy cũng làm lơ không chào hỏi như mọi khi. Tôi biết dù say, nhưng chuyện khi tối Dương vẫn còn nhớ. Con người tôi nó cũng lạ kỳ thay. Khi cậu ấy lơ mình lại có cảm giác không vui. Cứ bứt rất khó chịu trong người kiểu gì đấy. Tiếng mẹ chồng tôi gọi bên tai. Nhã, dạ mẹ. Dương loan sáng chưa mà đã đi làm vậy con Dạ chú ấy không ăn mẹ ạ Cái thằng lại bỏ bữa Sức đâu mà làm Mẹ gói một phần tí con đến phòng khám Tiện ghé và đưa cho Dương giúp mẹ nhé Nếu không xảy ra chuyện lúc tối Thì tôi thấy thoải mái Còn bây giờ Nhã được không con Dạ được mẹ con sẽ đem cho chú ấy Ừ chờ mẹ lát nhé Đứng trước cổng công ty Dương Tôi cứ đắn đò mãi Không vào cũng không được Chị Nhã Nghe gọi tôi quay người lại thì thấy tình đang đi đến Đi làm rồi hả em Dạ, chị đến gặp anh Dương ạ Ừ, sao chị không vào mà đứng đây Tôi nhìn xuống dưới cặp lồng rồi đưa về phía tình Mẹ chồng chị và đem phở đến cho Dương Mà phòng khám chị đang nhiều bệnh nhân chị phải về gấp Em giúp chị đem lên cho Dương nhé Tình cười tươi đưa tay nhận lấy Dạ, chị có việc gấp thì cứ đi đi Để em đem lên phòng cho sếp cũng được ạ Cảm ơn em nhé, phiền em quá. Dạ, có gì đâu ạ. Vậy chị đi nhé, có dịp gặp lại. Dạ, chị đi cẩn thận. Cầm cặp lồng trên tay, tình hớn hở đi đến phòng dương. Đứng trước cửa cô ta điềm tĩnh trình lại đầu tóc đưa tay gõ cửa. Vào đi. Tình đẩy cửa đi vào đặt cặp lồng xuống bàn. Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào đúng chất con gái bến tre. Dạ, anh đến ăn cho nóng ạ. Dương khượng tay lại, ngờ mặt lên nhìn cặp lồng trên bàn lên tiếng Ai đem đến vậy? Dạ chị nhã nhờ em đem lên cho anh ạ Sao chị ấy không đem lên mà lại nhờ em? Dạ em cũng không biết, thấy chị ấy đi vanh nào ấy Có phải gấp nên em cũng không tiện hỏi Hàng lông mày Dương cao lại Cúi mặt xuống tiếp tục dán và đống giấy tờ trên bàn Em để đấy rồi về phòng làm việc đi Dạ cần gì anh cứ gọi ạ Ở phòng trọ, châm nôn ẹ liên tục Mặt tái đi, cơ thể thấy mệt mỏi. nghi ngờ cô ta phi xe ra hiệu thuốc mua que thử thai. Kết quả hiện lên hai vạch. Cô ta điên tiết chửi thề. Mẹ kiếp, sao xui dữ thế không biết. Lấy máy gọi cho Kiều hẹn ra quán cà phê. Kiều nghe tin cô ta há mồm sốc. Thiệt hay giỡn vậy má? Đang giàu thúi ruột đây, tâm trạng nào giỡn. Sao bất cẩn thế, mày không dùng áo mưa à? Có sao không? Chắc thằng đó, trời tao đâm thủng áo mưa. Mẹ kiếp mà. Biết nó đang ở đâu, tao đến xé xác. Mày làm nghề này thì phải cẩn thận chứ. Rồi giờ tính sao với cái bụng đấy? Tao đang dối đây, tự nhiên mang cái cục nợ, muốn điên cái đầu. Phá đi. Phải thế thôi, chứ giữ làm gì mà tao sợ đau lắm. Thế đừng phá. Không phá có mà chết à? Kiều đang quậy ly cà phê, trong đầu cô ta lé lên một kế hoạch, quay sang nói với Trâm. Tao vừa nghĩ đến chuyện này, một mũi tên trúng hài đít. Có gì mày nói luôn đi, úp mở tao thấy mệt Mày nghe tao Giữ lại cái thai này bắt lão dương đổ vỏ Mày làm như lão ngu lắm ấy. Bởi thế mới phải chiêu trò Mày khờ thế Rồi cứ cho là thành công đi Đến lúc sinh đứa bé này ra Thế nào cũng cho đi xét nghiệm ADN Đến đó cũng như cổng cốc Bởi tao nói mày ngu mày không chịu Người còn giả được huống chi ba cái giấy tờ Tao có người quen mày yên tâm Nếu thành công một mũi tên Chúng hoài đích đấy Nghe lời tao đi Chầm nghe thấy cũng có khả thi Cô ta gật đầu cái rụt Được, chơi luôn Mẹ Dương chắp tay lại Phật phù hộ Cho mọi người trong gia đình bình an Kể từ ngày tùng mất Tâm bà cũng trở nên tịnh hơn Bác cũng đi chùa này à Ngờ mặt lên nhìn thấy tình Mẹ Dương khá ngạc nhiên Con cũng đi chùa sao Dạ dưới quê con cũng hay đi chùa Nghe mọi người nói nên con biết được chùa này Vậy hả Thôi bác cháu mình ra quán uống nước rồi nói chuyện Dạ Vào quán tình nhanh nhạn kéo ghế cho mẹ Dương ngồi Bác ngồi đi ạ Cảm ơn con Bác uống nước cam nhé Bác uống gì cũng được mà Ngồi nói chuyện một lúc Mẹ Dương hỏi về hoàn cảnh của tình Ba mẹ con ở dưới quê vẫn khỏe hết chứ Nhắc đến ba mẹ Gương mặt tình có nét buồn Dạ ba mẹ con mất hết rồi ạ Bác xin lỗi Dạ có gì đâu ạ Mẹ con mất khi con 15 tuổi Khi đó mẹ đang mang thai em trai 5 tháng Bà cũng mất luôn sau đó 3 năm Mẹ dương nhìn tình với đôi mắt thương cảm Một cô gái nhỏ nhắn như thế này Vẫn có thể một mình bươn trải giữa cuộc sống khắc nghiệt này Con đừng buồn Rồi sau này sẽ gặp được một người đàn ông tốt Đứng ra bảo vệ và chăm sóc cho con Con cũng chỉ mong như vậy Khi nào rảnh thường xuyên ghé bác chơi nhé Đừng ngại bác quý cái tính của con lắm Dạ cảm ơn bác, con sẽ sắp xếp thời gian ạ. Tại quán ba, Trâm và Kiều nhảy nhót trong đám đông người. Kiều ghé sát vào tay Trâm hét lớn. Mày đang có thai, nhảy ít thôi. Trâm mặc kệ, không quan tâm, tiếp tục nhảy đầu lắc lư. Thai nhén gì, nhảy đi cho đời nó vui. Chịu thua với mày, ở đây tao đi vệ sinh một lát. Đi đi. Đi ngang qua dãy bàn ở góc kia, Kiều nhìn thấy Dương đang ngồi uống một mình cứ như kẻ thất tình. Cô ta nghe Dương tiếp tục gọi rượu Đem rượu thêm đi Một ý nghĩ lé lên trong đầu Kiều Cô ta lấy túi ra Gói thuốc ngủ Thuốc này Kiều luôn có trong túi đề phòng khi gặp khách quá máu Nhìn thấy nhân viên đang bê rượu ra đi về phía Dương Kiều nhanh giả vờ đi đến Và phải ngã xuống nền nhà Lớn tiếng quát nhân viên Cô đi đứng kiểu gì thế Bẩn hết váy rồi đây này Dạ xin lỗi chị chị thông cảm ạ Lỗi phải gì xui xẻo gì đâu Cô còn đứng đó, mau đi lấy khăn ra đây Dạ chị chờ chút ạ Em đem khăn ra ngay Nhân viên đặt rượu trên bàn Rồi nhanh quay vào trong lấy khăn Nhân lúc không ai để ý Kiều nhanh bỏ gói thuốc vào bên trong rượu lắc đều Mọi chuyện xong xuôi Kiều trở về bàn mắt hướng Về phía dương quan sát Châm lên tiếng Mày đi vệ sinh gì mà lâu thế Làm tao chờ dài cổ Thời cơ mày đến rồi đấy Châm Thời gì mày nói tao đách hiểu Lão Dương đang ngồi góc kia kìa Thì sao, lão có thèm ngó ngàng gì đến tao đâu Mày đừng nói tao qua đó Dụ dỗ lão nha, cầm cốc thôi Tao vừa cho thuốc ngủ và rượu của lão Đợi lão xìu tao với mày đến đưa lão về phòng trọ mày Giờ chuyện gì tiếp theo mày cũng hiểu rồi đúng không Châm mặt ngả ngả say đưa ngón tay cái lên tán dương Không ngờ tao có con bạn giỏi như vậy Tao mà lại Việc còn lại là ngồi quan sát lão thôi Đã hơn 12 giờ khuya, Dương vẫn chưa về. Mẹ chồng tôi lo lắng không ngủ được. Chưa bao giờ Dương về trễ như thế này. Có về trễ, cậu ấy cũng gọi điện về báo cho bà yên tâm. Không biết có chuyện gì không mà giờ vẫn chưa về. Mẹ gọi cho nó lại thuê bao. Trong người tôi cũng thấy buồn trồn. Hay là vì chuyện hôm qua mà cậu ấy không về nhà để tránh mặt tôi. Mặc dù trong lòng cũng đang rất lo, nhưng vẫn phải trấn an tinh thần bà. Chắc chuối đi chơi với bạn. Ở lại nên là mẹ đừng lo quá Không lo sao được Mỗi khi về trễ nó cũng gọi điện về báo Khuyền mãi bà vẫn không chịu đi ngủ Tôi chỉ còn cách thức cùng bà Mà có đi ngủ cũng không thể ngủ được Bởi người cứ buồn trồn thế nào ấy Sáng hôm sau Dương về sớm Nhìn thấy mẹ và Nhã Nằm ngủ ở phòng khách Anh ta đi đến đánh thức Sao mẹ không vào phòng ngủ mà ngủ ngoài này Lại chờ lại Phật con về rồi Đi đầu suốt đêm mà không gọi báo cho mẹ một tiếng Dương ấp ứng liếc nhìn sang tôi Con uống với thằng Tú sai quá nên ngủ lại nhà nó Con đi đầu cũng báo cho mẹ một tiếng chứ Mẹ thức cả đêm chờ con đấy Con biết rồi lần sau con chú ý Con lên phòng thay đồ rồi đến công ty luôn Ăn sáng đã đi con Mẹ ăn đi con còn có cuộc họp Hiển nhiên Dương không nói chuyện với tôi Cũng không chào hỏi cứ thế đi thẳng lên trên phòng Không khí trở nên ngột ngàn. Tôi thở dài rồi cũng đi lên phòng xem pin đã dậy chưa. Còn vẫn còn ngủ, tôi tranh thủ dọn dẹp đồ chơi của cú cậu khi tối. Lòi hoài không để ý kẹp tóc tôi dính vào khăn bàn mà không biết. Lúc đứng lên, kéo luôn cả khăn bàn, làm bình hoa rơi xuống nền nghe cách choảng vỡ tan tảnh. Dương ở phòng bên nghe tiếng đổ vỡ nhanh chạy sang. Có chuyện gì vậy? Tay tôi đang lượm những mảnh vỡ của xứ, bị câu hỏi của Dương làm giật mình. Nên đâm phải, máu chảy ra Dương ngồi xuống bịt chặt ngón tay Đỡ tôi đến ghế ngồi Mặt cậu ấy lạnh hơn mọi khi Hồ thuốc đều ở đâu, trong ngăn kéo Dương vừa sát trùng vừa thổi vào chỗ vết thương Có sát không? Có một chút Cậu ấy nhẹ tay hơn, cẩn thận băng lại cho tôi Xong rồi đấy, lần sau cẩn thận một chút Tôi biết rồi Dương đứng dậy ra khỏi phòng tôi gọi lại Chú Dương này Có chuyện gì? Tôi ấp úng khó mở lời Chú giận tôi à? Không Thái độ của chú lại nói là có đấy Dương quay người lại nhìn thẳng tôi hỏi Thế bây giờ chị muốn tôi thương hay giận chị muốn thế nào? Tôi Thôi bỏ đi Dương quay người đi xuống cầu thang Tôi không biết phải cư xử như thế nào với cậu ấy Ngay cả chính tôi cũng không phân biệt được cảm xúc đối với Dương là như thế nào Không nghĩ mọi chuyện nó lại phức tạp đến như vậy Tôi đem việc này kể cho cái thơ Nghe xong nó không mấy ngạc nhiên Vẫn chăm chú ăn phần mì cay của mình Sao mày không phản ứng gì thế Phản ứng gì Tao nhìn ánh mắt lão Dương Nhìn mày là biết từ lâu rồi Chỉ có mày là không để ý thôi Mày trả lời lão như thế nào Tao nói không thể Cây thơ bỏ đũa ngừng mặt chắp tay lại tôi Lão khó nói Nếu mới mượn rượu để thổ lộ tình cảm với mày Mà mày lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt lão Giờ còn hỏi gì nữa Thế mày bảo tao phải làm sao Ít ra mày cũng thử mở lòng mà suy nghĩ lại chứ Thẳng thường như thế ai mà không tổn thương Nhưng Dương là em chồng tao đấy Thì sao Anh Tùng cũng đã mất hơn 2 năm nay rồi Với lại cũng chính anh Tùng muốn Dương chăm sóc bảo vệ cho mày Nên mới nhờ Dương đóng thế Thì có gì mà không được Quan trọng là tình cảm ở mày thôi Điều mày nói cũng là điều mà tao đang phân vân Ngay cả tao cũng không xác định rõ được tình cảm của mình Trong Dương có hình ảnh của Tùng Tao Thơ quảng tay qua vai tôi thủ thể Tao hiểu được mày đang nghĩ gì, nhưng mày phải rõ ràng Dương là Dương mà Tùng là Tùng. Tao biết tình yêu mày dành cho Tùng nhiều như thế nào, nhưng nó đã là quá khứ, nên khóa tình cảm đó vào một góc và giữ kín. Mày không thể sống chung với quá khứ đó đúng không? Dương mới là hiện tại, và dù có thế nào thì mày cũng phải thật tỉnh táo. Đừng biến Dương thành vật thay thế. Mày hiểu ý tao nói chứ nhã? Từng câu chữ cây thơ nói như chúng vào tâm can của tôi. Điều nó lo lắng cũng chính là điều tôi đang lo sợ. Tôi sợ không khéo lại làm tổn thương Dương. Châm đứng trước cửa nhà Dương nhìn xuống tờ giấy siêu âm thai cười đắc chí Giờ tay lên bấm chuông, thím giúp việc đi ra mở cửa. Cô muốn tìm ai? Tôi tìm mẹ anh Dương. Bà chủ đi tập thể dục chưa về. Tôi có thể vào nhà đợi. Nhưng mà... Không để cho thím giúp việc nói hết lời. Châm đẩy thím ấy sang một bên, hiên ngang đi vào bên trong. Tôi từ trên phòng đi xuống chuẩn bị đi làm Thì thấy cô gái nào đó đang ngồi ở phòng khách Tôi lên tiếng hỏi Cô tìm Mai Chào chị, chị không nhớ tôi à? Mới thoạt đầu nhìn Cô ta thấy quen quen Nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu Bây giờ thì đã nhớ rõ Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là bạn của Dương Chị nói sai rồi Tôi là bạn gái ấy, không phải là bạn Chú Dương đến công ty không có ở nhà Tôi đến để gặp mẹ anh ấy Không biết có chuyện gì mà cô ta đến tận nhà để gặp phụ huynh thế này Vừa hay mẹ chồng về lên tiếng hỏi Nhà có khách hả con? Chậm nhanh nhẹ đứng dậy cúi đầu chào Con chào bác Cô là ai? Dạ con là bạn gái anh Dương Mẹ chồng tôi khá ngạc nhiên quay sang nhìn tôi Rồi đi đến ghế đối diện ngồi Sao tôi chưa thấy nó dắt cô về nhà bao giờ? Dạ con cũng muốn đến để ra mắt bác Nhưng anh Dương anh ấy không cho Thế hôm nay cô đến đây có việc gì? Châm đẩy phiếu siêu âm thai về phía mẹ Dương, gương mặt làm ra vẻ đáng thương. Dạ, con có thai vay anh rồi thưa bác. Cả tôi và mẹ đều chết dững. Ở đâu bất thình lình có cô gái đến bảo đang mang thai con của Dương. Mẹ chồng tôi lại càng không tin vì trước giờ bà chưa từng nghe Dương nói có bạn gái. Bà bình tĩnh chất vấn. Chỉ với một tờ siêu âm này làm sao tôi tin lời cô nói được. Châm lấy trong túi ra một xấp ảnh đặt lên bàn. Nếu bác không tin thì hãy xem những bức ảnh này đi ạ. Thật sự Dương và con đã nằm cùng nhau. Bác không tin có thể hỏi anh ấy. Nhìn những tấm hình trên bàn không hiểu sao tin tôi lại nhói lên. Đó là sự thật hay chỉ là những tấm hình ghép? Tôi nhớ lại tối hôm đó Dương không về nhà không lẽ là... Nhã? Ngay tiếng bà gọi tôi giật mình lên tiếng. Dạ mẹ. Con gọi điện cho thằng Dương. bảo nó về nhà gấp cho mẹ. Tầm 20 phút sau Dương có mặt tại nhà. Nhìn thấy Trâm gương mặt anh ta biến sắc. Cô đến đây làm gì? châm cười tươi cầm phiếu siêu âm đưa cho Dương xem. Chúng ta có con rồi đấy anh. Dương ném tờ giấy siêu âm xuống nền nhà vẻ mặt tức giận. Cô đừng ở đây nói càn, ra khỏi đây ngay. Trâm giả vờ mếu máu, nước mắt chảy ra làm vẻ tội nghiệp. Anh nói thế mà nghe được. Không phải tối hôm đó chúng ta đã ngủ cùng nhau sao? Giờ em có thai rồi anh muốn giữ bỏ trách nhiệm đúng không? Ánh mắt Dương nhìn sang tôi như muốn giải thích gì đó Cậu ta nắm chặt cổ tay châm Nó dứt khoát Tôi nói lại một lần nữa cho cô biết Tôi khẳng định tối hôm đó giữa tôi và cô Không có xảy ra chuyện gì hết Còn cái thai này của ai tôi không quan tâm Cô ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi Nhìn thấy Dương quá cứng rắn Châm chuyển hướng sang mẹ của Dương Bác cũng nghe anh ấy Thừa nhận đã qua đêm với con rồi đấy Nhưng tối đó anh ấy say quá rồi Thì làm sao còn nhớ được gì Bác tính sao thì tính Con không để yên chuyện này đâu. Cô không để yên thì định làm gì? Bác đừng thách con. Ngày hôm nay bác không giải quyết cho xong chuyện này. Con sẽ ra bên ngoài. Nói cho mọi người biết. Con trai bác làm cho con gái nhà người ta có bầu rồi rũ bỏ. Bác tưởng nghĩ con không dám làm. Con có đầy đủ hình ảnh và đoạn video. Thì bác thử nghĩ mọi người có tin hay không? Lời hăm dọa của Trâm có chút ảnh hưởng đến mẹ của Dương. Bà sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của con trai mình. Hơn nữa còn chưa biết đứa bé trong bụng của Trâm có đúng là con cháu của nhà này hay không. Nếu đúng thật là con cháu nhà này, lỡ cô ta bỏ cái thai thì lại mang tội. Suy đi tính lại làm căng cũng không giải quyết được gì. Mẹ Dương nhẹ giọng Bây giờ cô muốn như thế nào? Con sẽ dọn đến đây ở, đến khi sinh đứa bé này ra. Nếu đúng là con của anh Dương thì bác phải chấp nhận con làm dâu. Bà sẽ có một cái đám cưới diễn ra. Sự quá đáng của Trâm vượt khóa sự nhẫn nhị của Dương Anh ta siết chặt tay Trâm lôi ra bên ngoài Ra khỏi đây ngay khi tôi còn đủ tỉnh táo Trâm vùng vằng ngồi bệt xuống nền nhà man vạ Em không đi đâu cả Anh có gan làm thì có gan chịu chứ Anh đừng quên em đang mang thai con của anh đấy Con nào là của tôi Cô đừng để tôi phải nổi điên Anh đúng là một thằng sở khanh Tôi sẽ ra ngoài rêu dao cho tất cả mọi người biết bản mặt của anh Cô thích thì cứ làm Cút khỏi tầm mắt của tôi Chưa bao giờ tôi thấy Dương tức giận như bây giờ, nên cũng có phần hơi sợ. Mẹ chồng nhìn thấy tình hình căng thẳng, bà lên tiếng khuyên nhủ. Dương bình tĩnh đã con, chuyện đâu còn có đó. Lỡ đứa bé trong bụng đúng là con của con thì sao? Mẹ nói bậy cái gì vậy, không bao giờ có chuyện đó. Bất ngờ Trâm đứng dậy cầm phiếu siêu âm, cùng với mấy bức hình trên bàn. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, nói dứt khoát. Nếu ảnh đã cạn tỉnh, cạn nghĩa như vậy, thì cũng đừng có trách tôi. Nói rồi châm quyết liệt đi thẳng ra cửa. Mẹ Dương đuổi theo, giữ chặn tay lại, bà nhẹ giọng Khoan đã, chuyện gì cũng phải từ từ. Bác cũng thấy rồi đấy, có phải con muốn làm lỡ chuyện đâu. Con chỉ muốn con mình có ba thôi mà. Thôi được rồi, tôi tính thế này. Tạm thời cô cứ lại đây giữ thai, đến khi sinh đứa bé này ra. Sau khi làm xét nghiệm ADN, nếu đúng là con của thằng Dương, thì gia đình tôi sẽ nhận cháu và nhận sâu. Còn nếu như để tôi biết được cô dở trò, thì hậu quả cô nhận lấy không hề nhẹ đâu. Cô suy nghĩ chụp kỹ. Trong lòng châm cũng có chút lo sợ, nhưng đã vào hang cọp thì đành đánh tới. Cô ta gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bác nói thế con còn nghe được. Đứa bé này chắc chắn là con của Dương thì con có gì phải sợ. Được rồi, ngày hôm nay cô có thể dọn đến đây ở. Châm cười tươi, cầm tay bà nịnh nọt. Dạ, con biết rồi mẹ. Khoan hãy gọi tôi là mẹ, mọi việc còn chưa chắc chắn. Dương tức giận bỏ đi Lúc đi ngang qua tôi Cậu ấy trứng lại như muốn nói gì đó Nhưng rồi lại thôi Chuyện này là như thế nào Sự thật đứa bé trong bụng của Trâm Có phải là con của Dương Nếu thật là vậy Tại sao cô ấy còn nói thương tôi làm gì Cả ngày hôm đó ở phòng khám Trong người tôi thấy khó chịu kiểu gì ấy Làm gì cũng không thể tập trung Nghĩ đến đứa bé đang trong bụng Trâm Càng làm tôi thấy bực bội Nhiều khi tôi cũng thấy giận cho bản thân mình lắm cơ chuyện dương qua lại với ai, có phải con của cậu ta hay không thì cũng đâu liên quan gì đến tôi. Vậy có gì tôi phải khó chịu bực bội trong người? Tôi cũng không biết mình bị gì nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngắn có tên